Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. Trường 381, Yêu Thú Sơn Trong cung điện tại Vân Mộng Cổ Thành, chỗ ở của Vân Mộng Chiến Thần Đằng Thanh Sơn, Đại trưởng Lão, Vân Mộng Chính Thần đang nói chuyện với nhau Thanh Sơn, Vân Mộng Bạch Quả sinh trưởng ở nơi nào Vân Mộng Chiến Thần dò hỏi Đằng Thanh Sơn lập tức lấy từ trong lòng ra một quyển sách Mở ra chỗ đánh có bản đồ Sau đó lật tới một tù Chỉ vào một điểm trên đó tiền bố nhìn này Nơi vân mộng bạch quà sinh trưởng hẳn là tại đây Đại khái ở phía tây Ngàng Thụy Sơn Khoảng 2-30 dặm 3.000 dặm vân mộng trọng Quá rộng Cho dù là húp nhật tương hành cũng không có bản đồ thực chi tiết Chỉ có những miêu tả vài quả núi lớn Hồ nước là rõ rệt Ngoài là thì phải văn đoán vi tây ngạc Thụy Sơn. Văn Mộng chần thần vội nhìn kỹ, rồi sau đó lắc đầu thở dài. Bản đồ này thực sự quá thô sơ, chỉ nhìn vào bản đồ thật chẳng biết đâu vào đâu. Ở một huyện động sẵn ở trong một quần núi, Đằng Thây Sơn nói tiếp. Đêm qua, vạn bố vào một quần núi gần một cái đầm, trên núi này sẽ đặc sản là rắn, nhiều vô số kể, có một con xà vương là một con yêu thú có thể so với cường giả Tiên Thiên Kim Đan. Tiên nó là song đầu tử hoàn Sau đó, vãn bối phát hiện ra Trong huyệt động của nó có vân mộc bạch quà Không xong Vân mộng chiến thần biến sắc tái nhột Làm sao vậy? Đằng Thanh Sơn lắp bắp kinh hãi Thanh Sơn Ngươi có giết con song đầu hoàn từ xa chưa? Vân mộng chiến thần vội hỏi Chưa Đằng Thanh Sơn lắp đầu Vân mộng chiến thần cực kỳ hỏa sợ Nói vẻ hơi giận Thanh Sơn ơi là Thanh Sơn Người đã sai rồi Người tiến vào huyệt động phát hiện ra vân mộc bạch quả Trí tuệ song đầu tử hoàn xà Chẳng thấp hơn nhân loại Nó biết người phát hiện ra vân mộc bạch quả chưa chín Sau này khẳng định sẽ đền hái Với cá tính của yêu thú Là có thù tất báo Khẳng định là nó sẽ hủy diệt vân mộc bạch quả Rồi sau đó ly khai xà sơn Thanh sơn ơi Lúc đó người phải giết nó Sau đó hủy diệt động của nó đi Bảo quản vân mộc bạch quả thật nghiêm mật Như thế mới đúng Tiên bối Người yên tâm Đằng thanh sơn trấn an xong đầu tử hoàn xà khẳng định rằng Vạn bối không hề phát hiện ra văn mộng bạch quả Hử Văn mộng chính thần nhớ mày Đằng huynh đệ Cậu xác định như vậy à Mục vọng cũng nói về kinh dị Đằng thanh sơn gật đầu Ban đêm trong huyệt động tối đen Khi thật cả tại hạ cũng chẳng thấy rõ huyệt động Hơn nữa, vân mộng bạch quả bị song đầu hoàn tử xà giấu rất kín. Có thể nói, Tại Hạ đi vào 100 lần cũng sợ khó có thể phát hiện ra được. May mà Tại Hạ vận khí tốt mới phát hiện một cách trùng hợp. Tại Hạ giả vờ không phát hiện gì, liền ly khai hoạt động. Với linh trí của song đầu tử hoàn xà cho rằng Tại Hạ chắc chắn không phát hiện ra vân mộng bạch quả. Do đó, sẽ không nỡ bỏ mà hủy diệt vân mộng bạch quả đâu. Đi vào 100 lần cũng khó phát hiện Vân mộng chiến thần nở nụ cười kinh ngạc Xem ra vận khí thanh sơn không tệ nhỉ Đằng thanh sơn nhích miệng cười Kỳ thật, đằng thanh sơn có thị lực trong đêm Mới ngẫu nhiên phát hiện ra Nếu không có thị lực trong đêm Đích xác có đi vào 100 lần Cũng rất khó có thể phát hiện ra Việc này không nên chậm trễ Để tránh xuất hiện một vài chuyện bất ngờ Chúng ta bây giờ nên xuất phát ngay Vân mộng chiến thần mở lời Mục vọng Con và Thanh Sơn cưỡi phi cầm Bay tới yêu thú Sơn Con ta thi triển thân pháp cùng các ngươi một chạy Cùng các ngươi Chạy tới đó Lưng của phong ưng không lớn Hai người ngồi trên đó đã xem như cực hạn rồi Vâng sư phụ Một vọng cung kính Thanh Sơn Ngươi vừa về Bây giờ ta lại bảo ngươi xuất phát Hy vọng ngươi đừng để tâm Vân mộng chiến thần Cười nhìn đằng Thanh Sơn Không có việc gì Đằng Thanh Sơn kinh ngạc hỏi Một lõ ca cũng phải cùng chúng ta đi ạ Ừ, vân mộng chiến thần gật đầu Khi xác định nơi đó có vân mộng bạch quả Cần phải an bài người ở đó trông chừng Còn ta thì phải cùng ngươi trở về Lấy sau khối khắc đá cho ngươi Bản khắc đá này cực kỳ trân quý Đạt ở một nơi bảo tàng rất bí mật trong mục tông Ngoại trừ 13 vị trưởng lão của mục gia Và những người trụ cột trong gia tộc cùng thương nghị Nhất trí đồng ý Mới có thể lấy 6 bản khắc đá ra ngoài Cũng chỉ có ta mới có thể đi lấy được Đăng Thanh Sơn thầm hiểu Vân mộng chiến thần ở mục xa có địa vị rất cao Ừ, chúng ta xuất phát Vân mộng chiến thần hô lên Mục lão ca, xin mời Đăng Thanh Sơn cười cùng mục vọng Lên lưng con cuồng phong ưng Đổi kịp đăng Thanh Sơn Thì ta làm được, nhưng tuyệt đối không có khả năng tùy ý Dễ dàng được như sư phụ Hơn nữa, sử dụng chân nguyên chạy thật nhanh Tiêu hao chân nguyên rất kinh người Muốn một hơi chạy hai ba ngàn dặm, Thì quả là ta không làm được Thế mà sư phụ lại có chân nguyên vô cùng, vô tận. Một vọng nó có vẻ rất nghiêm trang cũng có vẻ rất hâm mộ. Cuồng phong ưng cũng phát hiện, nhân loại phía dưới đang chạy theo băng, như băng. Bốn chân nhanh hơn hai chân, còn chim bay thì nhanh hơn dã thú chạy nhiều. Đương nhiên, đây là quan niệm đại khái. Trong nhân loại có cưng giả hư cảnh, tốc độ rất ghê gớm, nhanh tới mức kinh người uc. Cuồng phong ưng hót lên một tiếng cao vút, tốc độ tăng vọt. Khi cuồng phong ưng xa tốc điện quang quanh vân mộng chiến thần đã hóa thành sương mù. Rồi tốc độ tăng vọt, cuồng phong ưng không phục càng nhanh bay hơn. Còn vân mộng chiến thần chỉ báo trí tốc độ ngang với cuồng phong ưng. Một yêu thú bay thi với một cường giả hư cảnh, tốc độ không ngừng tăng lên. Trong khoảnh khắc, cuồng phong ưng rút cục đạt đến cước hạn không thể bay nhanh hơn được nữa. Nhìn xuống dưới, vân mộng chiến thần thân thể tựa như rất nhẹ, bảo trì tốc độ vừa phải. Ha ha, tiểu hôi, ngươi mà đối với cường giả hư cảnh thì ta không biết nói ngươi tự tin hay là ngươi tự đại đây. Đàng Thanh Sơn cười vuốt bộ lông con Cửu ưng. Yêu thú này thật thú vị. Mục Vọng cũng cười khà khà. Cửu ưng kêu to vài tiếng tựa hồ cúi đầu nhận thua, đồng thời tốc độ phi hành của nó bắt đầu giảm xuống. Dù sao Bảo trí tốc độ cực hạn cũng không thể bay đường dài được Ngay cả đối với yêu thú biết bay Đằng huynh đệ Nhìn bên kia Mục vọng chỉ hướng Tây Bắc xa xa Đằng thay Sơn cũng đã thấy Ở hướng Tây Bắc Sương mù của Vân mộng trạch bốc lên Nơi đó có một quả núi rất lớn Cao vút, nguy nga, chọc hẳn vào trong mây Quả núi này cực kỳ cao lớn Cho dù là chân núi Thì phương viên cũng phải 7-80 dặm Độ cao cũng phải 450 dặm Một quả núi như thế, quả là quả núi cao nhất Vân Mộng Trạch Vân Mộng Trạch dù sao cũng rất nhiều ao đầm, khá nhiều gò đồi Nhưng quả núi lớn cực kỳ như thế thì rất hiếm Yêu thú Sơn, đằng thay Sơn trầm trồ Ừ, yêu thú Sơn, một vọng thán phục Yêu thú Sơn đã tồn tại từ thời viễn cổ Đây là nơi nhiều yêu thú nhất của Vân Mộng Trạch Đến cả thần thú, ô truy mã, cũng thường xuyên ẩn hiện ở đây Vương giả của yêu thú cũng chính là vương giả của Vân Mộng Trạch Đăng Thanh Sơn cảm thán nói, một quả núi như vậy chiếm phương viên không tới trăm dặm, so với vân mộng trạch 3.000 dặm thì chẳng là gì, nhưng nơi này lại là nơi nguy hiểm nhất vân mộng trạch. Mục vọng cũng gật đầu, năm đó vương giả của yêu thú Sơn ở vân mộng trạch là một con yêu thú gọi là quỷ khung. Năm đó, ô chi mã tuyệt không phải thần thú, nhưng từ khi đi theo đoàn mộc thiên thần, thực lực ô chi mã không ngừng được đề cao. Đến khi đoan mộc thiên thần lý thế Thần thú ô truy mã cũng trở lại vân mộc trạch Đánh bại quỷ khung Cưỡng chế quỷ khung đi chỗ khác Trở thành vương giả mới của yêu thú Sơn Thần thú ở đoan mộc đại lục Khi tới hư cảnh được gọi là yêu thú Quỷ khung thần thú Đánh cây Sơn tò mò hỏi Con thần thú đó bây giờ ở đâu Bị ô truy mã cưỡng chế Dường như nó vào miền biển Hơn 2.000 năm trước Từng có người ở hài vực phía nam mênh mông Đã phát hiện ra quỷ khung Còn bây giờ thì có lẽ thần thú quỷ khung vẫn còn sống ở một nơi nào đó Cũng có thể đã chết xa rồi Dù sao thần thú quỷ khung là thần thú sống từ trước thời của thần phủ thiên thần đại vũ Yêu thú mặc dù sống lâu nhưng không có nghĩa là sống lâu vô tận Một canh giờ sau, đám người đằng thanh sơn đã tới xa sơn Ở kia, đằng thanh sơn chỉ xuống phía dưới Chính là quả núi đó Ta thấy rồi, trên mặt mục vọng lộ ra về vui mừng Ta xuống dưới một chút để ngừa con xong đầu tử hoàn xà Phát hiện chúng ta Nó mà tỉnh ngộ hủy diệt văn mộng bạch quả Rồi trốn mất Đảng thanh sơn trực tiếp từ lưng con cuồng phong ưng nhảy xuống Sau đó ở một quảng núi rất gần xà sơn Sau đó lướt như bay tới xà sơn với tốc độ cực nhanh vân mộng chiến thần lúc này cũng đã từ nơi Thanh sơn Tới rồi à vân mộng chiến thần hỏi ừ, Tiên bối Trước tiên vãn bối đuổi con xong đầu tử hoàn xà đi đã Đảng thanh sơn nói Thực lực vân mộng chiến thần tuy rất mạnh Nhưng không quen thuộc tình huống xa sơn Lúc này, để cho đằng thây sơn dẫn đầu Chỉ thấy đằng thây sơn như một luồng lưu quang Nhanh chóng lao vào xa sơn Sau đầu từ hoàn sáng lúc này Căn bản không biết nhân loại đáng sợ đêm qua lại tới Gừ, hống Tiếng gầm trói tai điên cuồng từ bên trong truyền ra Cuồng phong ưng đáp xuống Mục vọng cũng vội nhảy ra chạy tới xa sơn Cùng vân mộng chiến thần sóng vai Hướng mắt nhìn vào huyệt động trước mặt, cả hai đều lỗ vẻ kinh ngạc Chỉ thấy đằng thanh sơn chạy như chớp ra khỏi huyệt động Hai tay hắn ôm lấy cái đuôi khổng lồ của con song đầu tử hoàn xa Thân hình con song đầu tử hoàn xa dài gần 15 trượng, 40 thước Uốn éo dãy ruộng giữa không chung, đồng thời phát ra tiếng gầm trói tay Hai cái đầu thật lớn đồng thời cạp về phía đằng thanh sơn Ha, ha, không tiễn Đằng thanh sơn vứt mạnh một cái Thân thể khổng lồ của xong từ Ho hoàn x bị quang lên vạn vẹo trong không chung sau đó bị ném vào giữa cái đầm lầy đầy sương mù giữa vùng sông mù Loang thoáng có thể thấy một con đại xả hại nhân chẳng mấy chốc con xong đầu từ hoàn xả đã chìm vào trong hồù biến mất nó không dám chiêu vào nhân loạn đó nữa chương 382 bản khác đá trong hy động xả Sơn bây giờ đã là ban ngày huyệt động sâu thẳm mặc dù rất tối Nhưng với thị lực của mục vọng và văn mộng chiến thần Cũng có thể nhìn được rất rõ Tiền bối Mục lão ca Hai người nhìn này Đằng thay sơn đi tới một góc bên cạnh Bỏ ra những hòn đá nhỏ bao phủ bên ngoài Lộ ra cây văn mộng được che phía dưới Cả cái cây nho nhỏ này Tựa như điêu khắc bằng ngọc bích Toàn bộ mở ảo có vòng sáng màu xanh lá Trái cây thì có hình đứa trẻ con Mắt văn mộng chiến thần Và mục vọng đều sáng lên Vỏ quả màu xanh Đây là một trong tam đại linh bảo của đoan mộc đại lục, Vân Mộc Bạch Quả. Quả thật là nó, trên mặt Vân Mộng Chiến Thần lộ về vui mừng, mục vọng cũng cất giọng thán phục. Chuyên tiết nói là Vân Mộng Bạch Quả có hình dáng như trẻ con. còn đã sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Vân Mộng Bạch Quả, thật là thần kỳ. Ừ. Vân Mộng Chiến Thần về mặt tư cười, nhìn kích cỡ Vân Mộng Bạch Quả, theo ta đánh giá, ngắn thì 2-3 tháng. Lâu thì nửa năm, một năm là có thể hoàn toàn trưởng thành Chật, chật, tay ba Lại sinh trưởng ở một khe đá nước Con tử hoàn xà, lại còn dùng đá trên lại Giấu thất kín vân mộng chiến thần quay đầu Nhìn về phía đằng Thanh Sơn Thanh Sơn, vận ký của người đi xác rất tốt Lúc đêm khuya, trong huyệt động tối đen như thế này Trái cây còn bị bịt kín Dưới tình huống này, ngay cả ta khó có thể phát hiện ra được Vận khí, vận khí thôi Đằng Thanh Sơn cười Ha, ha Vân mộng chiến thần vui vẻ cười Thanh Sơn, ta đã nói là làm Ngươi giúp ta tìm được vân mộng bạch quả Ừ, đợi chữa khỏi cho tiểu gia hòa văn ký Phần vân mộng bạch quả còn lại Ta sẽ cho ngươi Để ngươi đi chữa hai chân cho cha Bây giờ, một vọng Con ở lại chỗ này trong chừng một ngày Sau này, con không cần ở tại đây nữa Ta sẽ trường kỳ ở tại đây canh chừng Sư phụ Để con ở luôn chỗ này đi Mục vọng liền nói và ngày nữa ta còn có việc ăn bài cho con đi làm Văn mộng chiến thần quay đầu Nhìn về phía đằng thay sơn Thay sơn Chúng ta trở về cổ thanh Đằng thay sơn rất vui vẻ Nghĩ đến sắp có được 6 bàn khắc đá Hắn vui không kìm được Lòng vô cùng hớn hổ 6 bàn khắc đá Đủ để làm cho thực lực nhảy lên một nắp mới rất nhanh Cũng không biết chừng Có thể tiến vào hư cảnh Ở kiều Châu xa xôi Nơi đó có cha mẹ và thân nhân mà hắn hẳn lo lắng Nằm mơ, đằng Thanh Sơn cũng muốn đạt tới hư cảnh, trở về Kiều Châu Chỉ có đạt tới hư cảnh, trở lại cửu Châu mới có thể hữu dụng Đằng Thanh Sơn và Vân Mộng Chiến Thần cùng cưỡi cuồng phong ưng, bay trở về Vân Mộng Cổ Thành Vân Mộng Cổ Thành, trong một phòng khách ưu tĩnh, một bàn bày đấy các loại thức ăn mỹ thực Còn có những cái tô to đầy thịt quay Thanh Sơn Người trước tiên ở đây đợi trong chốc lát để ta đi lấy bàn khác đá Khi ngươi ăn xong, chắc ta sẽ cũng mang đồ vật tới Vân mộng chiến thần cười Đeo thanh cự đào đầu sói của lão, ly khai phòng khách Lưu đằng thanh sơn và cuồng phong ưng lại ăn uống Đằng thanh sơn và cuồng phong ưng, 19 ngày nay ở vân mộng trạch Đều chỉ ăn một vài món thịt quay đơn giản Chật, chật, đằng thanh sơn ứng rượu rồi dùng bữa Con cuồng phong ưng cũng nuốt những thịt quay Thịt quay này do những đầu bếp ở húc Nhật Thành làm rất cẩn thận Mùi vị ngon hơn món thịt nướng do đằng Thanh Sơn tùy ý làm ra nhiều Gần nửa canh giờ trôi qua Đánh Thanh Sơn mới nghe được tiếng bước chân Chỉ thấy vân mộng chiến thần một tay vác một cái dương rất to đùng Đen bóng đi tối Nhìn thoáng qua mặt bàn Cả cái bàn đầy thức ăn lúc nãy Cơ hồ bị quét sạch hơn phân nửa Lão không khỏi cười Ha ha Thanh Sơn Người thật là ăn khỏe xa phết Yêu thú phi cầm của người cũng y như vậy Trên 10 tô thịt quay Cũng đã ăn sạch Tiền bối đại thay sơn bộ đường dậy Ánh mắt dán vào cái dương sắt đen bóng Dương sắt này bề ngoài có vài hoa văn Và cái khóa nâu đỏ Trên khóa ẩn ẩn có dấu vết xì sắt Hiển nhiên dương sắt này đã rất đã được rất lâu Đây là bản khắc đá Khai sinh tan thập lục thức người muốn Chỗ này tổng cộng có 6 khối Vân mộng chiến thần nói rồi tiện tay nằm trên mặt đất. Xoảng. Dương sắt nện sàn nhà. Phòng khách này lên chấn động. Trong dương sắt phát ra tiếng va chặn. Cắt. Vân mộng chiến thần đưa tay cầm lấy dây xích. Dùng sức một chút dây xích đã đứt ra. Rồi sau đó rửa nắp dương, lộ ra vật phẩm bên trong dương sắt. Đằng thay sơn mắt tỏa sáng, nhìn kỹ vào đó. Chỉ thấy những khối khắc đá xếp đặc trong dương. Mỗi một bàn khắc đá đều có hình chữ nhật Bên trái là đồ hình phù pháp Bên phải là chữ đạo bản khắc đá khai sơn tam tập lục thức Toàn bộ trong suốt tựa như ngọc bích Toàn bộ mờ ảo có vầng sáng màu xanh biếc lưu chuyển Không giống như phàm vật coi sau khối này Là ta có thể tiến bộ rất nhanh Đằng Thanh Sơn cảm thấy cả người nóng lên Vân mộng chính thần cười nhìn đằng Thanh Sơn Quan sát bề mặt đằng Thanh Sơn lúc này Thanh Sơn Người tu luyện thương pháp Sao lại coi trọng bàn khắc đá Khai Thiên Tam thập lục tức như vậy? Bàn khắc đá này tuy là do thần phủ Thiên Thần Đại Vũ tự mình khắc lên. Muốn ngộ đạo từ đó, hơn nữa đạt tới hư cảnh là chuyện tình không đơn giản, Vân Mộng chiến Thần nói. Từ cổ chỉ kim, trong thiên hạ có rất nhiều người từng tìm được bàn khắc đá, nhưng sự vào bàn khắc đá mà đạt tới hư cảnh chỉ là một số rất nhỏ. Lúc trước, thần phù sơn có 36 bậc điêu khắc, nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải cũng tan rã? cả bàn đá cũng bị người khác trong thiên hạ cướp mất. Tiên bối, bàn khắc đá khai tiên tam thập lục có ích với vạn bối." Đàng Thanh Sơn không giải thích nhiều. Ừ. từ hôm nay trở đi, sáu bàn khắc đá này cho Đàng Thanh Sơn nhà ngươi mượn." Vân Mộng Cửu Thần nhìn Đàng Thanh Sơn. "Thanh Sơn, mức độ chân quý của sáu bàn khắc đá này thì ta không cần nhiều lời, cho ngươi mượn xem vài năm thì không sao, nhưng sau vài năm, ngươi cũng phải đưa sáu bàn đá trả lại cho mục gia ta." "Nếu mất, Tiền bồi cứ yên tâm Đằng tay sơn nhìn vân mộng chiến thần 6 bản khắc đá này tuyệt không có gì sâu suất đâu Có những lời này của ngươi thì tốt Vân mộng chiến thần cười gật đầu Rồi cười vẻ đùa giỡn Nếu mất nó thật Đến lúc đó ta bắt ngươi xiết cả đám đại gia tộc Cướp những bản khắc đá của các đại gia tộc này Nếu ngươi không muốn cướp Ta bắt ngươi tới gắn nợ Ha ha Một giác chúng ta đã có thể lời to rồi Đằng Thanh Sơn cười rồi đậy nắp dưng sắt lại Khoa chặt lại Tiền bối, việc này đã xong, vãn bối không ở lại nữa Đằng Thanh Sơn kẹp cái dưng sắt bên người ừ. Đợi Vân Mộng bạch quà trường thành Ta sẽ lệnh cho ngươi, báo cho ngươi tối Đến lúc đó, khi trị liệu cho tiểu gia hỏa vân ký Ta sẽ cho ngươi đứng một bên quan sát Vân Mộng Chiến Thần tỏ ra rộng lượng Đằng Thanh Sơn không khỏi thầm khâm phục Vân Mộng Chiến Thần Cho mình một bên quan sát Như vậy Vân mộng chiến thần tuyệt đối sẽ không tham lam Vân mộng bạch quả Vạn bối đợi người gọi Đăng thay Sơn cười nói Sau khi cáo biệt vân mộng chiến thần Đăng thay Sơn cuối cuồng phong ưng ly khai vân mộng cổ thành Bay về phía thần phù Sơn Nam Sơn Vực Khi cuồng phong ưng bay đến khu vực Sơn Mạch Thần phù Sơn Mặt trời đã hạ xuống phía Tây Chiếu dọa chân trời phương Tây đỏ sực Ngồi trên lưng cuồng phong ưng bay trên trời cao Trước người để một cái dưng sắt thật to Vuốt vuốt cái sinh dưng sắt. Đằng thay sơn cảm thấy tâm hồn bay bổng 6 bàn khắc đá Có 6 bàn khắc đá này Ngắn thì 3 năm Lâu thì 4 năm sẽ đạt tới hư cảnh Đằng thay sơn tin tưởng 10 phần Theo tốc độ tu luyện Việc lĩnh ngộ đạo tăng lên Đằng thay sơn cũng cảm giác được Không bao lâu nữa Mình có thể khai thông thiên địa Chân nguyên vô tận rồi Cha, mẹ, hãy chờ con Đằng thay sơn thấy rất vui sướng Cùng Công ưng vẫn bay thẳng về phía thần phù sơn Tới trên bầu trời rừng cây phía bắc Đăng Thái Sơn liếc mắt đã thấy trên bờ hồ Nguyệt Nha có một thân ảnh nhu nhược đang ngồi. 19 ngày rồi, Đăng Đại Ca đi Tây Thăng Vực đã 19 ngày rồi. Lý Quân vẫn ngồi ở bên hồ. Mặt hồ trước người nàng phủ một tầng băng dày, đã bị đánh ra một lỗ thủng, rõ ràng thấy làn nước phía dưới. Cũng không biết Đăng Đại Ca rốt cuộc bao giờ thì về, Lý Quân cảm thấy rất lo lắng. Mặc dù lúc trước ở Minh Nguyệt Đảo, Đăng Thái Sơn lần đầu tiên bế quan khổ tu từ mấy tháng, Nhưng khi đó nàng luôn luôn được ở bên cạnh hắn. Còn bây giờ, Đăng Thanh Sơn đi tây thăng vực cũng chưa cho một thời gian chuẩn xác nào. Điều này làm Lý Quân mỗi ngày đều ngồi ở ven bờ hồ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên bầu trời, nàng đợi Thanh Sơn cỡi cuồng phong ưng về. Không có thời gian chuẩn xác, một ngày dài lê thê, hết ngày lại lặng lẽ về phòng. Đăng Thanh Sơn nhẹ nhẹ vỗ cổ cuồng ưng, bóp khẽ một cái, cuồng phong ưng lập tức hiểu ý, Đăng Thanh Sơn bảo nó tạm thời chưa lượn xuống dưới. Mấy ngày nay đi cùng với đằng Thanh Sơn Một vài động tác đơn giản của đằng Thanh Sơn Cũng đủ để nó hiểu ý Tiểu quân nàng Từ trên trời nhìn xuống thân ảnh nhu nhược phía dưới Nằm trong lòng đằng Thanh Sơn nổi lên những cơn sóng Ta đối xử với nàng như vậy Có phải là tàn nhẫn không? Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn xuống Đằng Thanh Sơn không phải là một hấp Không phải Một là hấp thấp Cũng không phải là người không hiểu đạo lý đối nhân xử thế Bất luận là kiếp trước hay kiếp này Đằng Thanh Sơn cũng phỏng đoán rất chuẩn xác tâm tư người khác Ngay lần đầu khi cứu Lý Quân Đằng Thanh Sơn đã cảm giác được cô nương nhu nhược không muốn rời xa mình Đặc biệt là lần này Lý Quân đi theo mình Nhất định bí Bắc Hải bằng được Khi tới đoàn mộc đại lục Tâm ý nàng càng không cần nhiều lời cũng hiểu Trái tim con người luôn luôn từ từ biến hóa Đã hơn một năm nay Lý Quân ở cùng mình Trên biển Chuẩn bị thức ăn trừ cố cho mình Cùng mình thỉnh thoảng nói chuyện vui đùa Làm chữ trình trên biển không quá tích mịch Một đường đi tới Một thần nữ thiên thần Sơn cao cao tại thượng Được rất nhiều thị nữ hầu hạ Bây giờ Lại can tâm nấu cơm giặt rũ cho mình Mình muốn bế quan thu luyện Lý quân không hề có một câu oán hận Mình đổi sống ở bồ hồ Nguyệt Nha Lý quân cũng nghe theo đằng Thanh Sơn Mình muốn đi Tây Thăng Vực Lý quân lặng lẽ chờ đợi Tiểu quân Đằng Thanh Sơn cảm giác được sự quan tâm của nàng Kỳ thật vì bộ giá quả Lý Quân giống hệt thế tử Tiểu Miêu. Khí chất cũng rất giống, làm Đường Sơn khi đứng trước mặt Lý Quân thỉnh thoảng động tâm, khi thì lại sinh ra cảm tình đặc thù. Hai người đã hơn 1 năm sống cùng nhau, đều đã quen thành ra tình cảm tự nhiên rồi. Nếu ta tiếp tục như vậy quả là tàn nhẫn với nàng? Có ba điều bất hiếu, không có con là đứng đầu, cha và mẹ năm đó cũng muốn ta cưới vợ. Chờ ta đạt tới hư cảnh, sau khi trở về Nếu nàng còn chờ, ta sẽ thành thân với nàng." Đàng Thái Sơn ra quyết định. Lập tức Đàng Thái Sơn nhẹ nhẹ vỗ cuồng phong ưng. "U." Cuồng phong ưng hót vang cao vút một tiếng rồi đáp xuống. Lý Quân đang ngồi ở ven hồ phía dưới, đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, nghe thanh âm này, ngẩng phắt đầu lên vui mừng. Chương 383. Bốn bản gần nhau. Đàng Thái Sơn vừa về, làm bờ nguyệt nha hồ náo nhiệt rất nhiều. Lúc hoàng hôn, khỏi bếp ồn luận tới rồi. Hai tay Tiểu Bình bưng một khay cơm, chân như bước trên mây, nhẹ nhàng linh hoạt tới gần bàn ăn. Sau đó, Lý Quân cũng bưng một đồ ăn. Còn là uông và đằng thú thì bưng chén đũa Chẳng mấy chốc, trên bàn ăn bày đầy đồ ăn, mọi người đều ngồi xuống quanh bàn. Ừ, mới nhìn đã biết là rất ngon rồi, Đặng Sơn khen. Lý Quân nghe thấy cười tiết mắt lại, lại thúc, Tiểu Bình bên cạnh cố ý hừ hừ. Gần 20 ngày nay, Đại Thúc không ở nhà, chúng ta mỗi ngày đều chỉ ăn hai món, một bát canh. Đại Thúc vừa về, thoang cai biến thành sáu món. Tiểu Quân tỉ tỉ rõ ràng quá bất công. Chỉ đối xử với Đại Thúc là tốt, chẳng đối hoài gì tới chúng ta. Vừa nghe thế, trên mặt Lý Quân đã đỏ lực lên, nàng không khỏi trừng mắt liếc Tiểu Bình. Nhà đầu kia, muội nói sai à? Tiểu Bình cười nói, đâu có nói sai. Đàng bên cạnh lẩm bẩm. Đó Á thú cũng nói là ta không nói sai nụ cười của Tiểu Bình càng rạng rỡ Điều này khiến trên mặt Lý Quân Như bị hơ lửa Nàng không khỏi liếc qua đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn liếc nàng một cái Ha ha Mọi người ăn cơm đi Đằng Thanh Sơn cười nói Đằng Thanh Sơn nhìn thấy người chung quanh Lý Quân vẫn một mạch đi theo mình Tiểu Bình hoạt bát thông tuệ Thiếu niên mạnh thú đằng thú Mã phu lão uông luôn cười hà hà Bị ở cùng nhau khá lâu Đằng thanh sơn đã quen với mọi người. Điều này làm hắn có một loại cảm giác như gia đình mình. a thú, ta không ở đây mấy ngày rồi. Con luyện quyền pháp như thế nào? Đằng thanh sơn hỏi. Vâng, xong rồi. Đằng thú gất đầu. Đằng thanh sơn quá kinh ngạc. Hắn biết tên đại đồ địa này. Vì ngay từ đầu khi mình vừa dạy đã gian dạy và cổ mắng rất gây gắt. Do đó đằng thú luôn cho rằng mình làm không ổn. Bây giờ dám nói xong rồi, chứng tỏ khẳng định gác có đạt đột phá. Đàng đại ca lý quân vội hưng phấn bảo, huynh không biết chứ, thời gian huynh vầng mặt a thủ luyện quyền rất khắc khổ, hơn nữa còn luyện ra hành thủ cương kình nữa. Còn luyện ra cương kình à? Đàng Thanh Dương chấn động. Mặc dù nói thú sớm đã đạt tới cảnh giới gân cốt tìm minh, nhưng mấy loại quyền pháp là hành thủ chi quyền và hành thủy chi quyền do Thanh Dương chế đều là bao hàm đạo của thiên địa. Chỉ khi luyện tập những loại quyền pháp này Cảm nhận được ý cảnh mới có thể làm nội kình và thần Sinh ra biến hóa kỳ dị Biến thành cương kình Một khi sinh ra cương kình Cương kình tiền kỳ Chỉ cần có cương kình là bản thân đã có thể so với tiên thiên hư đan Cộng thêm sức mạnh thân thể của đằng thú nữa Thì tuyệt đối vượt qua tiên thiên hư đan bình thường Vâng, đằng thú gật đầu Hôm trước vừa luyện ra Hay, hay lắm Ha ha Đằng Thanh Sơn không khỏi cười ha ha rất thoải mái Dựa vào việc luyện hành thủ trí quyền Lại có thể luyện ra cương kinh Mặc dù đằng Thanh Sơn cũng khá chắc chắn sẽ như vậy Nhưng Việc này chỉ là phản đoán Dù sao Hắn tự mình lĩnh ngộ một bộ phận đạo Rồi mời sàng chế ra quyền pháp Còn về hiệu quả Khi người khác luyện quyền pháp Thì tất cả đều chỉ do đằng Thanh Sơn đoán thôi Bây giờ Đằng Thanh Sơn biết rồi Đạt tới cảnh giới tông sư Tu luyện một loại quyền trong ngũ hành quyền Đích xác có thể luyện ra cương kinh Có hình ý 12 hình Có ngũ hành quyền Có tam thế thức Một bộ truyền thừa này Đủ để làm cho người ta tu luyện tới cảnh giới tông sư Còn ta cảm ngộ đạo thiên địa Sang chế ra hành thổ chi quyền Hành kim chi quyền Và ngũ hành quyền Cũng đủ để làm cho tông sư tu luyện ra cương kinh Chỉ cần như thế Nội gia quyền nhất mạch của ta Đủ để phát dương quang đại So với đạo gia Phật tông Đằng Thanh Sơn tin tưởng 10 phần Tốt lắm, á thú con tiếp tục cố gắng tu luyện Đằng Thanh Sơn trị trọng nói Rồi vội hỏi Con luyện ra hành thổ cương kinh à Đúng nó không? Đúng nó Đằng Thú nhìn đằng Thanh Sơn vẻ thấp thòm Gã biết sư phụ gã có nhiều loại cương kình Được, từ hôm nay trở đi Con chuyên môn tu luyện hành thổ tri quyền Và tam thể thức Đằng Thanh Sơn trị trọng nói Hành thổ chi quyền này nhìn thì đơn giản Nhưng lại bác đại tinh thâm Con có thể luyện ra cưng kình Có thể nói là người đã lĩnh ngộ được bề ngoài rồi Luyện nhiều không bằng chuyên tâm Luyện tốt hành thổ chi quyền Đủ để cho con tung hành thiên hạ rồi Vâng, sư phụ Đằng thú cung kính tuân mệnh Đã cũng cảm giác được Hành thổ chi quyền bác đại tinh thâm Càng tu luyện càng cảm giác nội tình vô hạn Đồng thời cũng càng không phục sư phụ Có thể sáng chế quyền pháp như thế Ăn cơm chiều xong trời đã tốii hẳn đá người đang Thanh Sơn cùng đi xuống hang núi ngầm xế thần Phù Sơn tiểu quân mấy ngày vừa rồi bình thường chứ Đ Thanh Sơn cùng lý quân sóng vai đi trên những bậc của thông lý quân vui vẻ cười gật đầu Vâng quả là không tệ ngày nào cũng thoải mái cả còn đi Nam Sơn Thành d một chút đường phủ phía tây rồi đi đường hoa dương của Nam Sơn Thành mấy chỗ đó rất thú vị Đ Thanh Sơn nhìn lý quân hắn cũng không nói gì nhiều Đằng tay Sơn hiểu Lý Quân rất rõ Năm đó cửa nát nhà tan Lý Quân khi đó là một cô gái rất ngu nhược Rất đơn thuần Rồi sau đó nàng theo sư phụ đi Gia nhập một siêu tông phái thiên thần Cùng tiềm phục trong bóng đêm Rồi sau đó nàng đi theo sư phụ đi Gia nhập một siêu tông phái thiên thần cung Tiềm phục trong bóng đêm Dưới sự dạy dỗ của thiên thần cung Lý Quân bắt đầu dần dần thay đổi Sau đó đi tiên thần Sơn trở thành thần nữ cao cao tại thượng Bề ngoài thì cao cao tại thượng, lạnh lùng nghiêm nghị Nhưng trong lòng thì lại rất ngu nhược Khi ở cùng đằng Thanh Sơn, bề ngoài thì luôn làm bộ rất kiên cường Cho dù 20 ngày, mỗi ngày nàng đều ở bên hồ chờ đội Nàng cũng sẽ nói, 20 ngày vừa rồi rất vui vẻ Rất thoải mái, vô tư, vô lự Theo ta long đong trên biển, cảm thấy có gì bận tâm cũng không chịu nói với ta Đằng Thây Sơn thầm than Đằng Thây Sơn hiểu rõ Cảm giác khi mình bị đủ loại buồn gỗ Nhưng lại phải luôn ép tận đáy lòng khổ như thế nào Kiếp trước khi huấn luyện sát thủ Đằng Thây Sơn vẫn phải như vậy Đợi sau này gặp được tiểu miêu Rồi phát sinh cảm tình Hai người gắn bó lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau Trong hang núi trống trài Những viên thiết dịp quả tựa như Dạ minh Châu Được đặt ở các nơi Làm cả hang núi mở ảo Có vầng sáng màu xanh lá Như mộng như ảo Đám người lý quân vừa đều đi vào đã tới chỗ ngủ chỉ cònắn Th thay Sơn một mình lấy khai sơn thần phủ ra trước để khai sơn Tân Ph phủ sang một bên đồng thời mở khóa dươngkem đánh Th thay Sơn mở dương dắt đây 6 bàn khắc đá bày một hàng ngang dựa vào vách hang núi mỗi một bàn khắc đá đều có điều khắc tranh vẽ mỗi một bàn khắc đá đều có chữ đạo khác hẳn nhau chỉ cần quan khán 6 bàn khắc đá đánh thay Sơn đã cảm thấy khí thế Phô thiênên Cái địa đập vào mặt 6 bàn khắc đá này Phân biệt là khai sơn tam tập lục thức Thứ 6 thứ, Thức thứ 12 Thức thứ 17 Thức thứ 18 Thức thứ 19 Thức thứ 20 Vừa thấy nội dung điêu khắc Đằng thanh sơn lập tức phản đoán ra thứ tự của nó Lúc trước ta bắt đồng chết tử Từ đó tìm được bàn khắc đá chính thức Là thức thứ 9 Đằng thanh sơn nhìn thấy nội dung Trong lòng cảm thấy rất vui sướng Bởi vì khai sơn tan thập lục thức Chính là tuyệt học cực mạnh của Vũ Hoàng Do đó 36 thức càng về sau càng thâm ảo Những chiêu thức quá thâm ảo Thì chỉ sợ cường giả sơ nhập hư cảnh Cũng không thể lĩnh ngộ được Đằng thay sơn lo lắng nhất Là gặp phải những chiêu thức về sau Nếu xuất hiện những chiêu thức thâm ảo Như thức 32 Thức 33 Dù đằng thay sơn có được Cũng chẳng thể dùng Không hổ là húp nhật thương hành Thương hành truyền thừa trên 3.000 năm 6 bàn khắc đá này có bốn bàn gần nhau Đằng thay sơn càng vui mừng Thứ trưa 17, 18, 19, 20 Bình thường có thể có được những chiêu thức tương lân Ý cảnh nổi tiếp lẫn nhau Việc lĩnh ngộ sẽ ít hơn nhiều Bắt đầu đi Đằng thay sơn cầm khai sơn thần phủ để một bên Nhất thời sức mạnh kỳ dị ẩn chứa trong khai sơn thần phủ Cùng 6 ấn ký của Vũ Hoàng lưu lại trong bàn khắc đá Thông với nhau Những vầng sáng mờ ảo nối liền khai sơn thân phủ Trong tay đằng Thanh Sơn Và 6 bàn khắc đá 6 bàn khắc đá tựa như một con vật sống Ấm âm Lúc này đằng Thanh Sơn đã hoàn toàn Chìm vào thế giới của Vũ Hoàng Những chiêu chiêu thức huyền bí 6 thức được Vũ Hoàng phân chia Làm trên 100 chiêu Các loại bóng người chiêu thức vô thiên thiên cái địa Các loại bóng Các loại bóng người chiêu thức vô thiên cái địa Không ngừng hiện ra trước mắt đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn chỉ tập trung tinh thần để tu luyện Còn Thanh Loan một bên đang cuộn tròn trên mặt đất Thông đạo gần đó có cái đầu khổng lồ hình tam giác Của lục túc đao đang nằm Chột nó mở to mắt nhìn đằng Thanh Sơn tu luyện Sau đó lục túc đao lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ Tu luyện không ngày không tháng Đằng Thanh Sơn tu luyện ngày đêm Thậm chí còn nói cho Lý Quân Là cơm chưa chiều cũng không cần Đừng có tới quấy giày hắn Đằng thanh sơn đã tới cảnh giới bây giờ Mấy tháng liền không ăn cũng chẳng sao Nhưng đằng thanh sơn cũng không tới nỗi Mặc dù mất ăn mất ngủ Nhưng khoảng chừng 7-8 ngày Vẫn ra ngoài ăn cơm với mọi người Chẳng mấy chốc đã qua trên 3 tháng Buổi trưa nay ánh năng chiếu dọi Vào người rất ấm áp Lớp băng cứng trên bờ nguyệt Nha hồ Cũng đã tan đi Dưới ánh nắng hồ nước phản quang lấp lánh rất chói mắt Thức thứ 9 này khó hơn thức thứ 6 Việc lĩnh ngộ thật ra rất dễ dàng Nhưng chiếu thức thứ 12 rõ ràng có hơn nhiều Đằng thanh sơn đi vào đám cây trong rừng Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua Hắn đi ra khỏi hang núi ngầm Cho dù có khắc khổ mấy cũng phải thả lỏng Dù sao thức thứ 12 cũng đích xác rất khó Hà, đằng thanh sơn đột nhiên thoáng nhìn bóng người trong rừng Lão Uông, đằng thanh sơn đi qua Lão Uông đang ngồi trên trạc cây Hồng lão lộ ra một thanh trường kiếm Lão đang cầm tẩu thuốc xít lên tạch tạch Ánh mắt mơ màng Đi theo ông chủ tu luyện lâu như vậy Kiếm pháp ta đã hơn trước gấp 10 rồi Ông chủ dạy kiếm pháp cho ta Đích thật là một thứ kiếm pháp nhất đẳng trong thiên hạ Nhưng ta mà muốn đạt tới tiên thiên thì quá khó Quá khó Trong đầu lão uông đang rất loạn Trong thiên hạ tổng cộng có bao nhiêu vũ thánh Chẳng lẽ ta phải đợi đạt tới vũ thánh mới đi được Chỉ sợ đến chết ta cũng chưa làm được Cơ mặt lão uông giật giật Lão uông làm gì thế Một thanh âm từ phía dưới chuyển đến Lão Uông nhìn xuống phía dưới Vội nhảy khỏi chạc Cung kính nói Ông chủ Đối với đằng Thanh Sơn Lão Uông có rất nhiều cảm kích Lão Uông Ta cuối cùng cảm thấy vội rằng ông như có gì tâm sự Nếu không ngại Ông cứ đem những gì trong bụng ông nói hết ra Đằng Thanh Sơn mở miệng nói Lão Uông giật mình ngơ ngát Trên mặt lộ ra vẻ rất phức tạp